Những đồ vật của tự nhiên Mà tưởng chừng như vô tri Nhưng mà đôi khi lại đem tới Những cái rắc rối mà chúng ta không thể ngờ tới được Có rất là nhiều Những cái chuyện tâm linh xảy ra Từ những cái hành động vô thưởng vô phạt đó Nội dung của câu chuyện Thứ nhất ngày hôm nay Chính là một ví dụ điển hình như thế Còn ở câu chuyện thứ hai Chúng ta sẽ bắt gặp Một cái phận người Vô cùng đáng thương chỉ dị quá đơn thuận mà rơi vào trong mưu mô tính toán của kẻ tham lam. Câu chuyện diễn biến như thế nào? Mời bà con cùng theo dõi video ngày hôm nay nhé. Chào mừng quý bà con khán tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường. Của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh Hôm nay cũng là một video có hai câu chuyện Câu chuyện thứ nhất được gửi về kênh từ bạn Xuân Mai Bạn quê ở Bến Tre Bạn chia sẻ là bạn có một cái chị đồng nghiệp Mình tạm kêu chị là Giang đi Chị Giang làm kế toán trong một cơ quan Bạn xin phép không có nhắc tên Thì chị rất là kỹ tính Nhẹ nhàng Và có một cái thói quen là chắc ở đây sẽ có một số bà con cũng có cái thói quen như vậy Đó chính là đi đâu mà chị thấy được những cái viên đá đẹp Thì chị sẽ lượm về để trên bàn làm việc Vừa để làm kỷ niệm mà vừa có công dụng dặn giấy luôn Lâu lâu hai chị em gặp nhau thì ngồi tám chuyện về mấy cái chuyện đi du lịch Hay là những cái chuyến hành hương lễ Phật đầu năm này kia chị mới kể cho bạn nghe một cái câu chuyện mà làm cho bạn nhớ hoài à. Đó là vào năm 2016, chị Giang có tham gia một cái chuyến tham quan Côn Đảo. Một nơi từng được mệnh danh là Địa ngục Trần gian. Như bà con cũng đã biết thì nhà tù Côn Đảo là một nhà tù lớn nhất, lâu đời và ác nghiệt nhất. Thì trong cái chuyến đi đó đó sau khi đoàn của chị Giang đi viếng mộ cô Sáu tại Nghĩa Trang Hằng Dương Thì mọi người tiếp tục ghé qua cái bãi biển đá trắng Một cái nơi rất là quang sơ và cũng là khá quyền biến Ai nấy cũng rất là thích thú, nhất là chị Giang Chị chăm chú quan sát nha Xong rồi bắt đầu cúi xuống lựa mấy cái viên đá tròn tròn mà bóng đẹp để mà đem về nhà Thì chị cứ cầm mấy cái viên đá đó trên tay Mà đi về xe thôi Nhưng khi vừa đi được tới xe Thì bác Tài mới mạnh tay đóng cửa xe Không cho chị lên Mặt bác nghiêm lắm Bác nói Là lụm cái gì ở đâu Thì để lại đúng chỗ đó Ở đây không phải là nơi Có thể đem về bất cứ thứ gì Chị Giang mới giật mình Không hiểu đầu cua tai nheo gì hết trơn Suốt cái chuyến đi thì nhìn bác Tài hiền lắm Nhưng mà cái lúc đó cái mặt của bác rất là nghiêm Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy Thì ở trong xe chị hướng dẫn viên mới nghiêng đầu ra nói là Em cứ để lại mấy cái hòn đá đi Rồi lên xe chị kể cho mà nghe Chị Giang thì đang bực trong bụng Tại vì chị rất thích mấy cái viên đá đó Vậy mà ai cũng bắt chị bỏ lại hết Tuy nhiên chị cũng nghe lời Chị bước lại ra ngoài bãi đá Thả lại từng viên Nhưng mà chị vẫn còn tiếc một viên Nó rất là đẹp Nên chị quyết định giữ lại Bỏ vô trong túi áo khoác Chị nghĩ trong bụng là chỉ một viên thôi mà Chắc không sao đâu Rồi thì chị giang lên xe Thì cái chị hướng dẫn viên mới nói vậy nè Em biết không Côn đảo xưa là nơi tù đài Tra tấn khốc liệt lắm Người chết ở đây không có đếm xuể, Máu xương thịt Hòa vô đất đá hàng trăm năm nay Những cái hòn đá Vô tri đó có khi lại là xương người Hay là linh hồn Chưa có siêu thoát bám dướng vô nữa Chỉ nói xong thì nguyên một xe Ngồi im không có ai nói gì hết Nhưng mà đúng lúc Cái xe lại chết máy, Đề hoài không có được Lúc đó là cái mặt bắt tại tái mét luôn bác mau mau đi xuống xe rồi chạy ra ngoài bãi đá chút sau thì bác quay lại tay bác cầm một cái bó nhang đang cháy bác quỳ lại nha khấn rồi xá bốn phương tám hướng luôn nhưng mà lên xe đề máy vẫn không nổ bác mới đi xuống kiểm tra máy móc thì thấy không có cái vấn đề gì hết lúc đó là bác mới nhìn lại chị Giang bác hỏi gặn làm con đã chắc chắn để lại hết chưa? Ở đây thiên lắm Bác làm nghề này ở cung đảo gần hai chục năm rồi Cũng gặp nhiều chuyện không có giải thích được đâu Thì chị Giang lúc này mới từ từ thòi tay vô trong túi Lấy ra cái viên đá mà hồi nãy chị giấu lại Bác không có la rầy gì hết Chị thở dài thôi Rồi bác dẫn chị đi ra ngoài lại ngoài cái bãi đá để chính tay chị thả cái viên đá đó xuống, trả lại chỗ cũ. cúi đầu xin lỗi những cái dông linh ở đó, rồi mới quay trở về xe. Lần này thì bắt tài vừa đề mái thôi là xe hoạt động bình thường trở lại liền. Vậy đó. Tối đó mọi người tập trung ở bãi biển để ăn hải sản, nói cười vui vẻ lắm. Thì chị Giang chỉ thấy mệt trong người, cho nên chỉ ăn miếng cháo nhùm, Rồi mới xin phép đi về phòng nghỉ trước Chị nằm được một chút Thì bắt đầu lên cơn sốt Trong cái cơn mê mang đó đó Vé của chị thấy mình đang đi lang thang Trên bãi biển Mà nhìn trời âm u lắm kìa Không phải cái kiểu mây đen Mà là một cái buổi hoàng hôn đỏ Nó đỏ như máu vậy đó Còn xung quanh chị là vô số Bóng người lờ mờ Có người còn da bọc xương thôi Có người thì cục tai cục chân lê lết ở dưới đất Có người thì trong bụng lòi ruột ra lòng thồng Mấy cái người đó không có làm gì chị hết chỉ có đi từ từ trên cái bãi biển đó Như vậy thôi Chị nghe hai bên lỗ tai mà Gió nó rít Nó rít ghê lắm Mà ở trong cái tiếng rít đó chị còn nghe rất là nhiều tiếng nói Nhưng lại không hiểu là người ta đang nói cái gì Gần 2 giờ khuya Thì hai người bạn cùng phòng mới phát hiện ra là chị bị sốt Nói mê sản Mới lây chị dậy cho chị uống thuốc Chị tỉnh lại nhưng mà chị run dữ lắm Mặt mày chị thất thần luôn Sáng hôm sau theo lịch trình Thì đoàn ghé lại chùa núi Một Hay còn có tên là Vân Sơn Tự Bác Tài mới dẫn chị vô gặp sư thầy, cho kể cho sư nghe toàn bộ cái câu chuyện mà chị gặp phải như vậy đó. Sư nghe xong sư cũng không có nói gì hết. Đi vô trong lấy ra một cái dòng chỉ đỏ. Có mặt là hai con cá đang vô nhau, rồi đưa cho chị đeo. Sư nói đeo vô để bình an. Đừng có coi thường những cái thứ mà mình không thấy được. Mà đúng là sau khi đeo cái dòng chị đỏ mà sư cho, là chị Giang bắt đầu dần dần hồi phục. Không còn mệt mỏi hay là mơ thấy bậy bạ gì nữa hết. Chị nói với bạn là sau này có đi đâu, cũng không có dám lượm bất cứ cái thứ gì mà đem về như trước nữa. Nhất là ở những cái nơi linh thiên, thiên về tâm linh. Chị tin rồi. Chị tin là mỗi viên đá hay một cành cây ở cái nơi mình đi qua đều có một phần linh hồn của những người từng nằm lại. Đó là câu chuyện của chị Giang đã kể. Câu chuyện thứ nhất thì hơi ngắn. Chúng ta dành thời gian, phần còn thời gian còn lại của video cho câu chuyện thứ hai, sẽ dài hơn. Là gửi về kênh từ lá thư của bạn Nhân, quê ở Cà Mau. Bạn nói cái chuyện này nó xảy ra từ hồi cha bạn còn là thanh niên kìa. Nhưng mà cho tới bây giờ á, Thì mấy cái chuyện tâm linh đó nó vẫn còn Mà không biết khi nào nó mới dứt Ở cái xóm của cha hồi xưa có một cái chú Chú đó ổng lớn hơn cha mấy tuổi Ông mồ côi Ở với chú thím của ông Ông tên là Hiếu Thì ông giỏi dữ lắm nha Cái gì cũng làm được hết Mỗi một tội là ông hơi man man một chút Thì sức thanh niên mà Làm chuyện nặng thì phải ăn nhiều. Ông ăn nhiều thì thím ông ghét, chửi ông dữ lắm. Ông cũng đâu có chịu thua. Chửi ông thì ông ra đất trống không cất trời ông ở. Đất đó là của nội ông. Hồi nội ông chết có trối lại là để cho thằng hiếu ở đó với chú thím, không có được đuổi nó đi. Bây giờ bà thím bà tức hay ghét cỡ nào cũng không có đuổi được ổng. Có đuổi ông cô không đi? Ổng ra đó thì thiếm ổng đâu có cho ổng ăn nữa. Ổng bắt đầu đi mận mướn. Ai mướn cái gì mận cái đó, trả bao nhiêu thì trả. Có nhà người ta biết điều thì người ta trả công đàng hoàng. Có nhà người ta biết ổng manh manh, cho nên chỉ cho ăn cơm ngày hai bữa. Tới chừng nào mần xong thì thôi nha. Vậy đó mà cười hề hề không bao giờ Phật lòng ai hết á. Có lần ông kia ổng mướn chú Hiếu lại nhà đào cái ao Để cho ông nuôi cá Ông nói chơi Ông nói mày mà làm cái ao này đẹp ngon lành cho tao á Tao gã con gái cho mày liền nữa Hiếu Là trời đó cơ ổng mừng không biết mệt luôn Không những đào ao Mà công chuyện gì Ông thấy là ông mừng phụ hết Mấy người trong xóm mới cự Ông chủ nhà Nói biết nó vậy rồi còn chọc kẹo Nó chi cho tội nghiệp vậy. Cái cô con gái nhà đó thì đẹp gái lắm Nhưng mà gần lấy chồng rồi Đào cái ao đó xong chừng 2 tháng sau là nhà làm đám gã nè Chú Hiếu ổng thất tình Ổng khóc bù non bù nước Khóc thôi không có quậy gì hết Thì mấy người lớn mới dạy ổng Nói là mai mốt mà ai nói cái kiểu đó đó Thì đừng có làm Đi làm mướn lấy tiền Chứ không có mướn làm mướn mà đổ vợ Ông cũng dạ dạ vậy chứ đâu cũng vô đó à Ai mà ngọt ngọt một chút Là ông hiếu ông mần tróc da lưng luôn Nói chung là ông bị người ta lợi dụng nhiều Nhưng mà được cái là sống được qua ngày đoạn tháng Ăn uống cũng đầy đủ chứ không phải đối khác Rồi có cái năm đó ông Mười Tri trong xóm Ông có cái ao cá lớn lắm Cái thời đó còn thịnh cái vụ nuôi cá trê phi Để mà bán cho thương lái đó Bình thường là ông Mười này ông đứng ra Ông săn sóc cái ao đó nhưng mà đợt đó là ông bị té chấn thương cột sống cho nên ông không có mừng được biết chú hiếu này giỏi nè ông mười mới kêu lại nói vậy bây giờ mày mừng mướn ở đâu cũng vậy mày lợi nhà tao nuôi cái ao cá đó cho tao cơm nước tao lo tao trả lương mỗi tháng lên cá có lợi tao chi thêm cho cái lúc mà ông mười ông nói cái vụ đó là đang ở cái quán nước cho nên là nhiều người nghe được lắm ai cũng nói vô biểu được đó Hiếu mừng đi mày Thì chú Hiếu nghe ổng cũng xui Ông mà Cái gì mà êm êm lỗ tai là ổng chịu hết Ông mười ổng cất sẵn một cái chòi ngoài ao rồi Chú Hiếu chỉ cần tới đó là ở thôi Cá trê phi thì nó ăn tạp mà Cái gì nó ăn cũng được hết Ngày nào chú Hiếu cũng bầm chuối trộn với cám Rồi dắt thành cục thải xuống cho tụi nó ăn Rồi cái ông đi xin rau, xin chuối hư Cái gì mà người ta bỏ là ổng đem về cho cá ông Mười ăn hết Ai cũng nói ông Mười mướn được cha nội Hiếu này lời một khúc luôn Chú Hiếu ổng nuôi cho ông Mười mấy vụ lời quá trời lời Mà cá mau lớn ú nu à, lái người ta thích lắm Lần nào cũng vậy Tới lương lên cá là ông Mười đưa tiền chú Hiếu Cái ổng kêu là chú mười giữ dùm con đi, chừng nào đủ tiền cưới vợ rồi con lấy. con gái cô mười tên thảo cũng đẹp gái lắm, nhưng mà kiểu ăn nói hơi bị du duyên. mẹ nói chứ vừa xấu vừa mát như ông á thì có ai mà nó chịu. ông mười chửi bả quá trời. chú hiếu thì cười hề hề, như nói ai vậy đó chứ không phải nói ổng. kê làm cho ông mười cũng được đâu ba bốn năm gì đó. Thì tự nhiên bữa đó chú Hiếu Ông đi uống cà phê Ông nói chắc là ông không làm cho mười nữa đâu Mai mốt gì ông nghĩ Người ta mới hỏi là bộ có xích mít gì hay sao Thì ông lắc đầu Mà cái mặt buồn hiêu hà Nhưng mà ông nói vậy thôi chứ ông không có nghĩ Có điều ông không có nhiệt tình Đi xin rau xin chuối này kia như hồi đó nữa Kỳ đầu ít ngày sau Có người đi tới coi mắt bà Thảo Thì người ta mới té ra là ông Hiếu này ông thất tình Có người hỏi ông Mười chứ bộ chơi chiêu hứa gã con gái nữa hay gì Mà thấy thằng Hiếu thất tình nữa rồi Ông Mười ông mới nói là ông có nghèo chết chứ ông cũng không có hèn vậy đâu Để ông về, ông nói chuyện với chú Hiếu coi sao Mà ngộ cái là ông Mười có hỏi cỡ nào Ông Hiếu cũng không có chịu nói Chỉ kêu là tiền ông gửi lâu nay đó Ông Mười đưa hết cho ổng đi Ông Mười đưa xong rồi nói thôi ráng ở lại Làm cho ổng hết cái vụ cá này đi rồi hả Nghĩ Thì chú Hiếu cũng chịu Cái bữa đám hỏi của cô Thảo con ông Mười Là chú Hiếu uống rượu quá trời luôn Ai nhìn vô cũng biết là ổng thất tình nữa rồi Ông Mười thì nào giờ nói một là một, hai là hai Ông có cái chuyện lẻo lự ăn không nói có Cho nên người ta tin ổng ai cũng đoán chắc là ở gần lâu ngày rồi á, Thì cái ông này ổng thương thầm con của người ta Chứ không đâu hết á. Bởi vậy khi người ta đi lấy chồng Thì ổng mới buồn cỡ đó Cái có một ông trong đám Ông xỉn rồi Ông bắt đầu nói chuyện đâm ban. Ông nói chứ Mới đâm hỏi con Thảo Mà thằng Hiếu nó nhậu cỡ này Tới ngày mà con Thảo theo chồng Chắc nó tự tử luôn quá Trời đất ơi người ta bụng miệng Ông không kịp và thấy ông xỉn rồi cho nên cũng không có ai chửi ông hết Qua cái đêm đó Tới sáng lại Thì trong nhà nấu cháo ăn buổi sáng Nên ông Mười sai cô Thảo đi ra Kêu chú Hiếu vô ăn Thấy đêm trước ông nhậu quá trời đi Chắc sáng ra là đói dữ rồi Bà Mười bà nói thôi để bà đi kêu cho Con gái gần có chồng rồi Tránh đàn ông xa xa rang chút Ông Mười cũng thấy có lý Cho nên là để cho bà Mười đi Bà Mười đi được một chút là bà la quá trời la Từ cái chồi canh cá vô tới nhà chắc chừng 200 thước Mà bà la nghe lỏng lỏng Tới mấy nhà xung quanh còn nghe mà Người ta chạy qua Rồi chạy theo ông Mười ra đó coi có chuyện gì Thì thấy bà Mười vừa bò vừa lết vô trong nhà Bà cứ chỉ chỉ tay ra ngoài chồi Cho nên mấy ông đợn ông mới chạy ra đó tới chỗ nhìn vô cái chòi thì không có thấy cái gì hết. Nhưng mà nhìn qua cái cây xoài cặp giáp chòi đó thì thấy chú Hiếu ông đàn ngồi đó. Ổng treo toàn ten trên đó đó. Hai con mắt trợn trắng lên mà nhìn nó sưng phù thế kỳ lắm. Người ta nói có khi ổng khóc dữ lắm rồi, ổng mới thắt cổ hay sao đó. Chú thím của chú Hiếu nghe người ta báo cũng chạy lại. Nguyên cái xứ đó ai cũng biết chú Hiếu làm không lấy tiền công Cho nên đương nhiên bà biết mà, bà cũng biết mà Bà khóc lóc quá trời, bà nói ông Mười, nhà ông Mười thiếu tiền nhiều quá Nên giết người để quịch tiền công Ông Mười, ông nóng lắm nghe Nhưng mà ông bình tĩnh Ông nói á, tiền công 3-4 năm trời thì nhiều đó Nhưng mà nhà ông đâu có nghèo tới nổi mà phải làm như vậy Với lại trước khi chết chú Hiếu cũng đã lấy tiền lại hết rồi Chú xài vô cái mục đích gì thì làm sao mà ổng biết được Nói chung là hai bên á Bên nào cũng có cái lý của riêng mình Ông Mười trả tiền cho chú Hiếu Thì cũng chỉ có hai người biết với nhau thôi Chứ có ai mà biết nữa đâu Kiểm tra trong túi trong đồ của chú Hiếu Thì thấy có tiền Nhưng mà ít lắm Cái ông chủ tiệm vàng ở ngoài chợ Ông nói là trước đó chú Hiếu có ra mua vàng Mà mua vàng miếng ngay chứ không phải vàng trang sức. Không ai biết phải làm sao. Tại vì kiếm không có thấy vàng chú để ở đâu hết. Công an người ta cũng điều tra. Nhưng mà dấu hiệu hoàn toàn cho thấy là chú này tự giận. Rồi thì mọi chuyện nó từ từ nó cũng lắng xuống. Nhà ông Mười cũng hỗ trợ cho nhà chú Hiếu một ít tiền để làm đám mai cho chú. Đâu có ai nói được gì ổng. Tại ổng đâu có lỗi gì trong cái chuyện này đâu. Nhưng mà rồi ông Mười gặp một cái vấn đề Là ông không có mướn được ai vô đó làm nữa hết trơn Người ta thấy cái cảnh chú Hiếu chết thấy ghê quá đi Mặc dù chú mới chết Nhưng mà đâu có ai biết là chú có Linh hay không Nhưng mà thôi né cho chắc vậy đó Ông Mười thì lúc nào khỏe thì đi chặt chuối Để bầm cho cá ăn Còn không thì ông mua thức ăn ông thải xuống Bởi vậy mà nuôi cầm chừng thôi Chứ thấy cái đường lời là không có Chú Hiếu chết được hơn một tháng Thì ông Mười mướn được một chú vô làm Cái chú đó cũng trạc tuổi với chú Hiếu Ông này có vợ con rồi Mà kiểu cũng dân mê đề đớm á, Cho nên cuộc sống cũng chật vật Thì ông nghe nói chú Hiếu tắt cổ chết Ông cũng sợ Nhưng mà mục đích của ông là nếu như chú Hiếu có linh Thì cho ông xin số Vô làm đâu được chừng 10 ngày Mà không có thấy cái gì hết Mặc dù đêm nào Ông cũng khấn giái xin chú Hiếu về cho số ổng Cái đêm đó ổng đi một vòng ao xong Rồi ổng vô tròi ổng ngủ Cá thì chỉ canh nó ăn ban ngày thôi Chứ ban đêm chủ yếu là canh ăn trộm Ông vô nằm được một chút nha Thì ổng nghe được một cái chấm Rồi cá nó làm nghe rào rào luôn Ông giật mình Ông nghĩ đâu là ai câu cá rồi Ông chạy ra ổng rội đèn thì không có thấy cái gì hết. Làm hai ba lần như vậy đó thì ông nói trong bụng chứ, không lẽ là ma ta. Ông nghĩ dứt câu thôi là ổng nghe tiếng cười Mà cái kiểu cười khì khì giống như là mình chọc ai đó mà mình mắc cười xong mình ém lại vậy đó. Ông này ổng ớn. ông mới kệ luôn. Giờ này mà có ăn trộm thì cũng không có ra coi đâu. Nó đâu có bắt được hết cá luôn đâu mà sợ. Cái ông nằm một chút lão ngủ mất tiêu. Ổng mới chim bao thấy một cái thằng thanh niên. Nó ngồi trên cây xoài. Mà biết nó làm gì không? Nó hái xoài nó thải xuống ao. Thải một trái là đếm một cái. Thải được chính trái. Thì nó nói là đánh đi. Đánh trúng thì nhớ cúng cho tôi con dịch nha. Thèm dịch luộc quá. Sáng ra ông này ổng mong men ổng đánh số thiệt. Đánh số 09 Chiều trúng tiền quá trời luôn Mà mừng quá hay sao đó Rồi quên cúng Mà ông cũng không có về chồi luôn Ông chạy về bên nhà của ông Đầu hai bữa sau gì đó Ông mới qua tới Ông mười có la Nói là nuôi cá mà không chịu canh chừng này kia Ông nội này thì cài chấn Cũng cự lại là ông nuôi mướn thôi Chứ có phải bán mình cho mười luôn đâu Mà không cho về thăm nhà Về thăm nhà thì ai nói cái gì Nhưng mà quan trọng là ổng đi, ổng không có cho ai hay một tiếng nào hết trơn Mắc đi là đi hả Cự nữ chút xíu vậy thôi chứ cũng không có sanh sự lớn chuyện Thì tối đó cha nội này cha ngủ Mới nghe cái gì mà đung đùng ở dưới ao cá sách đèn chạy ra thì không có thấy cái gì hết trơn Mặt nước nó lặng trang Làm cho hai ba chập như vậy Chả mới nghĩ trong bụng là chuyến này ngon rồi Lần trước cũng vậy mà được cho số đánh trúng tiền quá trời Chả nhớ tới đó cái anh chả đi ngủ liền Mà chắc nôn quá nên trằn trọc không có ngủ được Thì tới hồi mà anh chả thiêu thiêu được rồi á Thì chẳng chả nghe cái chỗ cây xoài nó rung rào rào lên Xong rồi nghe phịch một cái giống như ai ở trên cây mà nhảy xuống vậy đó Lúc này là chả thức rồi nè Chứ không có ngủ nha Chả mới chờ thử coi là cái gì Thì nghe như là có ai đó nói sát vô trong cái lỗ tai của chả Là con dịch luộc của tao đâu Mày tin tao thắc khổng mày không Mà phải nói không đâu Nói xong còn thò tai bóp cổ thằng chả nữa Mà cái tai nó lạnh như nước đá vậy đó Mình mấy thằng chả cứng ngắt rồi đâu có nhúc nhích gì được Ráng giữ lắm mới hé hé được con mắt lịch Và người chả thấy Cái thằng thanh niên hồi bữa Ngồi trên cây xoài đó Nó đang ngồi trên bụng của ông chả Nhìn quen Được cái tướng tá Bộ đồ Chứ cái mặt thì là nhìn không có rõ được Nhưng mà cái lưỡi của người đó đó Là nó dài nha Nó thòng xuống mà nó chận ngang Cái cần cổ thằng chả luôn Thì ra cái lạnh ngắt là cái lưỡi Chứ không phải cái tay Chả sợ gần chết La không nổi mà nằm im Thì không có thở được Một chập xong thì thằng chả mới nghe nhẹ mình Xong cái người đó biến mất tiêu Sáng trà chạy chạy qua bên nhà kế bên mua con vịt về Tự mận rồi luộc lên đem cúng Cúng xong là nghỉ luôn chứ đâu có dám ở làm nữa Ai hỏi cái gì cô không nói Người ta nghe người ta ớn dữ lắm Hồi chưa nghe gì ông mượi mướn người còn khó Bây giờ chả chơi chả nói vậy đó khỏi ai dám tới làm luôn Cái đợt cá đó nuôi ba trời bốn hụt Mà có lớn lao gì đâu. Ông Mười ông để vậy luôn. Ông thấy người ta sợ. Cho nên ông giựt sập cái chòi luôn. Đốn cây xoài Rồi cất một cái chòi khác. Cái chòi mới nó gần nhà hơn một chút. Để coi có ai không sợ thì người ta có chịu làm hay không. Có người chịu làm. Nhưng mà người ta làm ban ngày thôi. Chứ không có canh ban đêm. Ông Mười cũng chịu luôn. Làm ban ngày đỡ cho ông mấy cái công chuyện nặng là được rồi. Là cũng êm rồi Ban đêm thì ông ráng rội đèn đi vòng vòng cũng được Biết vậy rồi cho nên là mấy cha nội bợm nhậu Trong sớm mới rủ nhau Tối qua đó câu cá của ông Mười lên nhậu chơi Mấy cha lâu lâu khoái cảm giác mạnh vậy đó Chứ mấy cha nhậu cái gì mà ổng được Đâu có nhất thiết phải là nhậu cá đâu Thì mấy ổng có năm mạng Mà ba ông thì ngồi đốt lửa chờ sẵn ngoài bờ đất Cho hai ông kia đi vô câu cá Thiệt ra là hai ông Là nhiều rồi đó Cá trê mà Thải mồi xuống giật lên là có cá thôi Chứ có gì đâu mà khó khăn Thì cái chỗ mà mấy ông này bò vô á Là cách cái chòi cũ của ông Mười Chừng 7-8 thước gì đó Hai ông chưa có kịp làm gì hết Thì chực nhìn lên là thấy có ai đó Ngồi gần đó hút thuốc hay sao đó Mà có cái đốm lửa nó sáng sáng Hết hồn mới thập xuống liền Nhìn kỹ thì thấy có người ngồi hút thuốc thiệt Trời thì hơi mờ mờ Chứ không phải là tối hẳn Hai cha nội này mới bắt đầu Lùi lùi lại từ từ lại đằng này Đang mà chạy Nghĩ là ông mười ông ngồi đó Chưa kịp đi tới đâu hết Thì cái người đó đứng lên trội đi thiệt nhanh lại chỗ Của hai thằng chả Đi như chạy vậy đó Mà đáng nói là gần tới chỗ Thì tự nhiên cái là biến mất tiêu Khỏi nói rồi Hai chả co dò chạy Hồn dế gì lên mây hết trơn Vậy đó mà nói mấy ông nội kia Còn muốn không tin Hai ông khác lại đi lại để câu Nói hai cha này làm biến Chút xíu sau thì hai ông sách Về hai con cá bự chảng nướng nhậu Có thấy ma cỏ gì đâu Nhưng mà cái chuyện đó nó đồn ra Thì có người tin người không tin Còn về phía nhà của ông Mười Thì cũng có chuyện luôn Cái chuyện nó như vậy Cô Thảo con ông Mười gần tới đám cưới Mà cứ bệnh rề rề hoài Ở suốt trong nhà không có bước được ra đường Bà Mười không có chở con gái đi khám bệnh Mà cứ đi trong xóm hỏi ai biết thầy nào không Chỉ bà với Mà cái bà Mười này thì bả kỳ Người ta hỏi con bà bị bệnh làm sao thì bà không nói Bà kêu con bà không có bệnh Lúc thì bà nói là bệnh Lúc thì nói là không là không Rồi ai mà biết đường đâu mà chỉ cái gì Cái thế vậy cái người ta mới im luôn Cái ông mà làm cho nhà ông Mười á Thấy bà Mười hay đem đồ ra ngoài ao cúng lắm Chỗ cái chòi cũ Ông hỏi cúng cái gì Thì bà nói là cúng bà cậu đổ cho cá mau lớn Mà bà cúng nhiều lần lắm nha Cứ hai ba bữa bà cúng một lần Thì ông nội này ông mới đi đồn với người ta Là có khi nào bị giông ông hiếu ám rồi không Hay sao mới có cái kiểu kỳ cục vậy chứ? Gần ngày đám gã của cô Thảo Thì cái tin đồn là cô này nửa đêm đi ra ngoài bờ ao Nói chuyện với trai Cười giỡn vui vẻ lắm Hồi đầu nó lan bên ngoài thôi Sao thì tới tay ông bà Mười Ai vô đây đồn? Mấy cha nội đi trộm cá chứ ai? Mà ngộ lắm nha Thí dụ như con người ta bị đồn như vậy á Là người ta cãi liền phải không? Hay là chửi đông chửi tay gì đó? Gần tới ngày gã đi mà bị vậy Lỡ bên nhà trai nghe được Người ta hổng cưới nữa sao? Nhưng mà hai ông bà im ru à Coi như không nghe không thấy gì hết Lạ vậy đó Cho tới cái ngày mà người ta dựng rạp luôn rồi Thì vẫn không ai thấy được cô Thảo này Hỏi thì bà mười bà nói cô Thảo mệt Cho nên nằm nghỉ ở trong buồn Người thì kêu đem đi khám bệnh đi Đám tiệc tới nơi mà vậy là sao được Người thì kêu là cho cổ đi ra ngoài Đi tới đi lui cho mạnh dạng Người ta nói thì cũng có nguyên nhân thôi Tại vì bà khóa cửa ngoài Không có cho cô Thảo ra Chứ đâu phải là cổ không chịu ra đâu Nói nhiều nhất là mấy cái người trong dòng họ Cho nên là bà mười bà cũng có chút ngại đi Bà mới mở đi mở cửa cho cô Thảo ra Người ta thấy cô Thảo bước ra một cái tươi tỉnh cười nói bình thường Mà có điều thần sắc không có được hồng hào thôi Thấy mọi chuyện cũng đâu có gì Mỗi người một việc mà làm Cô không có ai quan tâm tới cái chuyện cô Thảo đi đâu nữa Được một chặp gì đó Thì nghe có tiếng la hét um sùm hết trơn Chạy ra coi thì thấy cô Thảo đang quậy cái rạp ở ngoài cổ kêu cô không có lấy chồng Cậu lấy chú Hiếu thôi. Trời đứa cười ai nghe cũng giật mình hết. Sao mà tự nhiên đồ lấy một cái ông chết rồi là sao? Mà nhớ cái hội chú Hiếu còn sống á, thì cô Thảo đâu có ưa chú Hiếu đâu mà bây giờ đòi quậy kiểu này. Có người người ta mới nghi, chắc là cái vấn đề tâm linh gì rồi. Thấy nhà đám tiệc mà thỉnh thầy về cũng không có nên. Bà nội của bạn nè, mới kêu bà Mười đi theo bà đi qua bên nhà của cháu bà con bà. Cái người đó lớn tuổi rồi, nhưng mà theo gia dế thì bạn kêu bằng anh. Cái anh đó là cái kiểu ông ứng bà hành gì đó. Có người thì ổng trị được, có người tới là ổng lắc đầu. Mà không phải lúc nào ổng cũng coi được đâu. Thấy cái kiểu của cô Thảo, ông mười ổng cũng nóng ruột. Trước nay ổng ít tin ba cái chuyện dị đoan này lắm. Nhưng mà lần đó ổng đi theo bà nội với bà mười luôn. Cô Thảo quậy quá thì nhốt cô vô trong phòng rồi nhờ người theo sát mà canh chừng cổ. Đi qua tới nhà anh bà con của bạn thì thấy ổng đang ngồi phía trước mà cái mặt kỳ lắm. Bà nội nói bữa nào mà cái mặt ổng ngơ ngơ như vậy là có hy vọng đó. Ba người mới bước vô thì ổng gật đầu ổng hỏi thăm. Bà nội nói là nhà hai người đó có chuyện vậy vậy nhờ ổng coi dùm. Trị dùm có được không? Ông nhìn Xong cái ổng gật đầu Rồi ổng lắc đầu Ông biểu ngồi xuống đi Bà Mười chưa có kịp nói gì hết Ông ngáp mấy cái Xong rồi ổng ngồi Mà cái đầu ổng cứ lắc lắc Giật giật giật giật vậy đó Ông nhắm mắt Lâu lâu cái ổng gật một cái Mà cái miệng trề trề ra Ông Mười ổng ngồi ổng nhìn lơm lơm luôn Ông anh của bạn mới nói một câu mà cả ba người giật mình một lượt luôn. Hứa gã thì phải gã, sao mà cứu được? Không có ai hiểu cái câu nói của ông có ý là cái gì. Ông mới mở mắt ra ông nhìn vô mặt bà Mười, thì bà sợ tái mét luôn. Ông mới hỏi chứ bà Khai hay là tôi nói. Bà chối lia chối lia, bà nói bà có biết cái gì đâu mà Khai ông anh của bạn ổng mới lắc đầu, ổng nói là cái thằng đen đen có cái mục rùi ở chỗ đuôi chân mài đó, nó kể hết rồi, nó đi theo ba người từ sớm ở bên bển qua tới bên này mà, nó đang đứng ở sau lưng bà đấy. ổng nói mà ổng chỉ ra sau lưng bà mười nha, xong bà nhảy dựng lên luôn, bà ngoái đầu bà dợm quá trời, bà sợ nên bà cứ lết lết ém ém vô mình bà nội của bạn. Ông kêu là bà hứa gã con gái của bà cho nó Còn vụ nó lấy hết tiền mua vàng cho con gái của bà mà Bà làm được sao bà không nói được Trời đất ơi phải nói ông mười ổng nghe một cái mà ổng tức mà mặt mày ổng đỏ ké lên luôn Bà đâu có chối được nữa đâu Tự nhiên một cái người lạ hù lạ quắc mà nói đúng không sót chỗ nào Mà sao mà không sợ cho được Thì trong cái chuyện này ông Mười ông không có dính dáng gì tới hết, hoàn toàn không biết một cái gì luôn. Tháng hai tháng đầu chú Hiếu về đó đó, thì bà Mười bà thấy ông giỏi quá đi, mới hỏi cô Thảo chịu không, lấy chú Hiếu cho rồi, bắt ở rễ để mà làm cho nhà. Nhưng mà bà Thảo dễ gì bà chịu, bà chê chú Hiếu bị manh manh mà còn xấu nữa, sao lấy được. Bà mười bà cũng biết chú Hiếu có cái tánh hảo ngọt Bà mới dặn cô Thảo là nếu mà không ưng Thì cũng đừng có chửi người ta Bà nói cái gì mà có nghe được Thì cũng không có được nói gì hết nghe không Cô Thảo đâu có biết bà có cái ý đồ gì Cho nên cũng im xuôi theo luôn Bà dụ chú Hiếu là vậy Ráng làm đi Làm giỏi rồi bà gã cô Thảo cho Mà đừng có lấy tiền công Để dành cái tiền đó đó chừng nào đủ rồi đem ra làm đám cưới Cơm nước, cà phê, thuốc hút bả bao hết đừng có lo Chú Hiếu thì biết rồi đó Mấy cái ải kiểu đó ông đâu có vượt qua được Bà này bả ghê lắm Mấy cái lúc mà không có ông mười á Là bà kêu chú Hiếu bằng con rể không à rể ơi rễ à này kia đó Ông này thì ông khoái thì thôi luôn Bởi vậy mà ông làm là không có ai làm lại ông luôn mà Bà dặn dò kỹ lắm Cái chuyện này là không có được nói với ai hết Nhất là ông Mười Tại vì ông Mười là người không chịu gã cô Thảo cho ổng Để đó đi rồi từ từ bà thuyết phục Ta nói Bà nói con mèo Chú Hiếu không có dám cãi là con chó Làm quần quật mấy năm trời vậy đó Cho tới cái hồi mà cô Thảo được người ta đi coi mắt Thì bà Mười mới khóc lóc than khổ với chú Hiếu Nói là hai má con bà nói dữ lắm Mà ông Mười nhất quyết không có chịu gã Bà còn nói là cô Thảo cũng thương chú Hiếu nè Bị chơi bài tình cảm mà ơ Ông đâu có chịu nổi đâu Bà còn chơi ác nữa Bả dụ chú Hiếu lấy tiền lương mua vàng cho cô Thảo đi Để mỗi lần cô Thảo nhìn thấy là nhớ tới ổng Mà bà đâu có hình dung ra được cái chuyện chú Hiếu buồn tới nổi tự giận vậy đâu Vàng mà chú Hiếu cho là vàng miếng Bà đi tuốt lên trên chợ tỉnh, bà đổi ra vàng nhẫn. Có ai hay biết cái gì đâu. Có lục tung cái nhà cũng đâu có thấy được miếng vàng nào. Nói chung là cái buổi nói chuyện đó chủ yếu tìm ra được cái nguyên nhân tại sao cô Thảo lại bị như vậy thôi. Chứ cách giải quyết là không có. Tại vì bà mười bà hứa rồi bà không có rút lại được. Cô Thảo cũng nhận vàng của người ta chứ có phải không đâu. Ông Mười là ổng im từ cái lúc đó cho tới lúc về nhà. ông chưa tức chết là mai rồi. Về tới nhà, cô Thảo vẫn ngồi ngoan trong phòng, không có quậy phá gì nữa. Bà Mười hỏi cổ là có lấy chồng không? Thì cổ lắc đầu. Chính tay bà cầm vàng đi qua bên nhà đàn trai để trả lại. Rồi đem tiền qua bồi thường cái đám cho người ta để mà hồi hôn. Bà nói rõ là con gái của bà bây giờ bị mất đằng dưới rồi. Đêm nào nó cũng ngồi nói chuyện một mình, thì làm dâu con ai được. Nói nạo ngay thì bên kia người ta cũng biết chuyện lắm. Họ vẫn ngưng đám cưới lại, nhưng mà nói là đợi khi nào cô Thảo tìm được thầy trị dứt rồi, thì vẫn làm đám tiếp chứ không có bỏ. Dù gì cũng làm đám hỏi rồi, coi như cổ là gái có chồng rồi. Bỏ thì lỡ dở đời con gái tội nghiệp con người ta. Nhưng mà cuối cùng thì cô Thảo cũng đâu có qua khỏi đâu. Cổ cứ lơ ngơ như vậy vài năm, rồi cổ té ao cổ chết. Hồi đó chú Hiếu chết thì người ta thấy có mình chú thôi. sao cô Thảo chết thì người ta thấy luôn một cặp. Ông Mười đau buồn quá, với lại tức bà Mười. Nên ổng đi mua một chiếc ghe, ổng đi bán hàng mình vậy đó. Không có ở, không có cho bà Mười theo. Tới cái thời điểm mà bạn nhận thức được, Là bà Mười mất rồi, ông Mười thì còn, nhưng mà ông ở dưới ghe không hả? bỏ cái nhà lạnh ngắt vậy đó. Tụi bạn sợ nhất là đi ngang qua cái nhà đó, nhìn vô cái cảm giác nó khó tả, nó ớn lạnh lắm kịp Bạn còn nghe người ta nói bây giờ lâu lâu đi ngang á, vẫn thấy có bóng người loán thoáng ở trong đó. Bạn thì không có thấy, nhưng mà bạn sợ thì sợ lắm. Bởi vậy ta nói nhiều người, người ta nói những cái người mà khờ khờ hiền hiền, họ có cái phước của họ. Cái phước đó là họ sống an nhiên, họ không có biết buồn. Họ cứ làm cái chuyện của họ. Họ làm chuyện gì, họ chỉ biết họ đang làm chuyện đó vậy thôi. Họ không có suy nghĩ, suy tính gì nhiều. Để không có gánh những cái luồng cảm xúc khác nhau. Trong đó có cả những cái luồng tiêu cảm xúc tiêu cực. Nhưng mà đôi khi nhìn lại cũng phải nói khờ quá nó cũng là một cái thiệt thòi. Bị người ta lợi dụng Giống y hệt như trong câu chuyện như này, này vậy đó Nhiều trường hợp giống như chú Hiếu trong câu chuyện lắm Chứ không phải là một Bởi vậy đó người ta Lúc nào người ta cũng Nói về cái chữ lòng thương người Cái lòng thương người Nó giúp chúng ta bao bọc được những cái cái người như vậy Thấu hiểu họ hơn Và quan tâm họ hơn Chứ không phải là dùng cái đầu óc lý tính Tính toán thiệt hơn Để mà đi lợi dụng những cái người như vậy vì cảm thấy những cái hành động như vậy cái nghiệp gánh phải nó rất là nặng. Thật cảm ơn lá thư của Mai và Nhân đã gửi về cho Kinh. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.